Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3889 Cửu Chuyện Diệu Tâm Đan Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Sắc trời lờ mờ đỉnh đầu mơ hồ có thể thấy được một canh cực lớn vòng Xoáy cánh tay thô tia chớp không ngừng rơi đi xuống trong nháy mắt liền biến thành một mảnh phong bão chi hải đem phương viên hơn 10 Dằm bao phủ tại bên trong Về phần địa mạch cốc càng ở vào phong bảo chi nhãn. Chỉ thấy ngân quang cuồng loạn nhảy múa, suy suy dòng điện âm thanh. Không ngừng truyền vào lỗ tai, pháp tắc chi lực bắn ra bốn phía. Lâm Hiên sắc mặt càng phát ra khó coi. Cũng may kiếp lôi mặc dù tại cuồng loạn nhảy múa, nhưng ở một mảnh kia. Ngân quang bên trong như trước có thể thấy được kim sắc âm phụ. Cầm Tâm không có vấn lạc, như trước tại đau khổ chèo chống lấy. Đây có lẽ là duy nhất an ủi. Nhưng Lâm Hiên như trước hai hàng lông mày chói chặt. Không có buông tha cho Cố Nhiên là đáng giá khen, vốn lấy nhãn lực của. Hắn như thế nhìn không ra giờ phút này chỗ mặt Lâm nguy cơ. Cầm Tâm vượt qua thiên kiếp hi vọng quả thực là không lớn địa phương. Đáng giận. Nếu là mình có thể ra tay thì tốt rồi Nhìn xem thê tử thân hãm nguy cơ Chính mình lại chỉ có thể ngồi yên Mùi vị quả thực là gian nan vô cùng Lâm hiên trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ chi ý Nếu như có thể hắn nguyện ý thay thay nàng thừa nhận cách kia nguy Hiểm cùng thống khổ Vấn đề là đây hết thảy chỉ là hy vọng xa vời mà Thôi Lâm Hiên không sợ bị thiên kiếp cuốn vào, nhưng là không thể xuất thủ. Tương trợ, gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng kém phản phất. Sư phó. Rốt cuộc, thượng quan tỉ mùi phát hiện tung tích của hắn trên mặt. tràn đầy cuồng hỉ, gặp độ nhi không việc gì Lâm Hiên cũng là có chút. Cao hứng địa phương. Nhưng giờ này khắc này cầm tâm nguy tại sớm tối, hắn tự nhiên không. Có có tâm tư cùng các nàng ôm um chuyển đoàn tụ. Lâm Hiên sông hai tỉ mũi nhẹ gật đầu tự một lần nữa tựa đầu chuyển. Qua đem thần thức kéo dài tới tiến địa mạch cốc. Cầm tâm, ngươi hiện tại hoàn hảo sao chịu đựng. Lâm Hiên thi chuyển ra cách không truyền âm chi thuật cách này nguyên. Bản không có có gì đặc biệt hơn người, nhưng trước mắt địa vực đã bị... Sắc bén thiên kiếp chiếm cứ thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng, còn có lâm vào điên cuồng pháp tắc chi lực. Người bình thường căn bản cũng không có biện pháp đem tinh thần dâu. Kéo dài đi vào, lại càng không cần phải nói chuyện âm nhập mật. Phu quân, Âu Dương cầm tâm đại hỷ, nhưng cái này hơi vừa phân thần tình cảnh lại càng phát ra nguy cấp. Cầm tâm bình tâm tính khí. Không muốn phân tâm, hãy nghe ta nói là. Tốt rồi. Lâm Hiên vội vàng truyền âm nói. Đạo lý kia, Âu Dương cầm tâm làm sao không tâm lý nắm chắc. Vừa rồi bất quá là ngoài ý muốn thêm vui mừng mới có hơi thất thố mà. Thôi, lúc này tỉnh ngộ. Toàn tâm toàn ý đem thiên kiếp ứng phó gần kề. Phân ra một ít sợi thần thức nghe Lâm Hiên nói. Nàng giàu gì cũng là phân thần cấp bậc tu tiên giả, mà lại là phân thần. Trong cấp cao nhất, làm như thế, tự nhiên không có quá lớn độ khó. Ăn, như vậy thì tốt rồi. Ái thay biểu hiện được thể, Lâm Hiên trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở. Ra, sửa sang lại suy nghĩ, tiếp tục đem thanh âm rơi vào tay cầm tâm. Trong lỗ tai, Lâm Hiên theo như lời. Đều là tự mình độ kiếp thời điểm một ít tâm, đắc, chữ chữ đơn giản, ngôn ngữ thông tục, nhưng mà hết lần này tới lần, khác rồi lại ẩn hàm diệu nghĩa, ẩn chứa đại đạo triết lý. Đối với Âu Dương cầm tâm mà nói, vị chi tại mưa đúng lúc cũng không có, sai, nếu là phóng ở bên ngoài, giảng thành chữ chữ thiên kim cũng không có, mảy may khoa trương. Lâm Hiên hôm nay đắc là lĩnh vực cường giả thực lực so với tán tiên. Yêu vương cũng kém phản phất. Hắn độ kiếp thời điểm tâm đắc, nếu là tinh tế thể ngộ, đủ để đem thành. Công độ kiếp tỷ lệ đề cao mấy thành. Theo ý nào đó mà nói, Lâm Hiên giờ phút này nói tâm đắc, đã không kém. Hơn đan dược bảo vật. Nếu không là Âu Dương cầm tâm là hắn ái thê, lại.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 Nhưng giờ này khác này Lâm Hiên đương nhiên không có bất luận cái gì Giấu rốt Nói thẳng ra chính mình quý giá nhất Tâm đắc thể ngộ Mặc dù Không có nắm chắc trợ giúp cầm tâm biến nguy thành an Nhưng vô luận Như thế nào Cũng có thể tăng lên nàng thành công Vượt qua nguy cơ gặp Gỡ Mặt đối thiên kiếp Lâm Hiên hết cách xoay chuyển Cũng chỉ có thể làm Được một bước này Trên bầu trời ngân xà cuồng loạn nhảy múa, được Lâm Hiên chỉ đạo tương. Trợ cầm tâm tình cảnh quả nhiên đổi mới rất nhiều, nhưng Lâm Hiên, trên mặt không hề sắc mặt vui mừng. Kinh nghiệm tâm đắc tuy có thể cung cấp trợ giúp, nhưng có thể không. Sống qua, mấu chốt hay là muốn xem cầm tâm thực lực đến tột cùng như. Thế nào mà thôi Lâm Hiên ánh mắt quan chắc quả thực là cũng không. Lạc quan. Quả nhiên, ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu đi qua cầm tâm. Tình cảnh tựu lại trở nên gian nguy vô cùng từng bước khó đi tiện. Tay có khả năng vẫn lạc tại thiên kiếp ở bên trong. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên bàng hoàng không mà tính toán. Kiếp lôi càng ngày càng dày đặc, như giống như cuồng phong bạo vũ chút. Xuống xuống dưới, loại tình huống này liền là kinh nghiệm của mình. Tâm đắc cũng không có quá lớn tác dụng. Âm ấm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai theo đầu kia đỉnh. Kiếp vân vòng xoáy ở bên trong nhổ ra hơn 10 đảo điện xà. Mỗi một đảo đều có cánh tay thô, suy suy dòng điện âm thanh đại tố. Sau đó hướng chính giữa tù lại, một cây cực lớn giao long xuất hiện ở trong tầm mắt. Mở cái miệng rộng, phản phất dục nhắm người mà phệ Cái đuôi hất lên, xoáy lên pháp tắc chi lực ngàn vạn, hướng về địa. Mạch cốc phúc xuống dưới. Cầm tâm tiếp được. Tại thiên kiếp làm nổi bật xuống, lâm hiên sắc mặt thoáng cái trở nên. Trắng mịch. Nhưng trong đầu cúng linh quan vừa hiện, không kịp nghĩ sâu tính kỹ. Lâm Hiên tay áo hất lên, một đảo hỏa hồng sắc linh quang gích bắn đi. Ra, mục tiêu cũng địa mạch cốc chính giữa. Lâm Hiên cũng không phải ra tay ngăn cản thiên kiếp cái kia tương. Đường với mang quỷ cứu họ sẽ chỉ làm cầm tâm càng thêm ở vào nguy. Hiểm vọng xoáy. Nhưng tiến đưa một ít đan dược tổng là có thể. Bất quá Linh đan diệu dược cũng không phải nói ăn được càng nhiều. Càng tốt, tục ngữ nói tốt vừa muốn dùng tại trên lưới đao. Hôm nay cầm tâm đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, cho nên lâm hiên mới. Đưa một hạt cửu chuyển diệu tâm đan tống suốt. Viên thuốc này tại trong tam giới cũng đại đại hữu danh chi vật. Có thể trong thời gian ngắn đem tu sĩ pháp lực bổ đầy cũng đề cao. Pháp lực hạn mức cao nhất. Tối đa có thể đem pháp lực đề cao 1.5 lần có thừa. Vốn là gần kể như thế, mặc dù cũng coi như vật hi hãn, nhưng tuyệt đối chưa nói tới Phượng mau Lân giác cái gì, nhưng mà cùng hắn dư luôn. Chiều cho hư đan dược bất đồng, cửu chuyển diệu tâm đan không có hậu. Hoạn, điểm này có thể tựu đáng quý vô cùng. Mặc dù Lâm Hiên cũng là ngẫu nhiên đạt được vật ấy, chỉ vẹn vẹn có Giải rác mấy viên, cái này tại đại chiến thời khắc mấu chốt chính là là có thể cứu mạng. Nhưng lúc này, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không không bỏ. Vừa rồi là dựa vào hắn hơn người thần thông, một nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc cho Cẩm Tâm đưa lên một hạt Âu Dương cầm tâm cũng không biết đây là vật gì, nhưng nàng đối với phu. Quân tự nhiên không có bất luận cái gì do dự, hơi thở mùi đàn hương. Từ miệng khẽ mở, một ngụm nuốt xuống đi vào. Lập tức, một cỗ dòng nước ấm do trong bùng hóa khai trong khoảng khắc. Tựu chảy xuôi lần tứ chi bách hài. mãnh liệt pháp lực trong đan Điền bành trướng, vốn là sắc mặt tái. Nhợt. Lập tức cũng trở nên ăn đỏ lên. Sinh tử lúc này một lần hành động. Âu Dương cầm tâm sâu hít sâu từng đạo pháp quyết do so đầu ngón tay lưu. Chuyển đi ra ngoài. Nguyên vốn đã suy yếu tiếng đàn lập tức trở nên cao ngang kim sắc âm. Phù tai kiếp lôi trước mặt hiện hiện mà ra. Từng bước từng bước âm tiết do so đầu ngón tay của nàng lưu chuyển đi ra. Ngoài... Hợp thành nhất thể nghe đi lên Rõ ràng cùng Phượng Hoàng Tiếng kêu tương tự Phượng Minh cổ thiên Âu Dương cầm tâm khải đàn Đúng là cách này lưu chuyển Từ viễn cổ danh Khúc nương theo lấy sục sôi êm tai âm nhạc Cái kia kim sắc âm phủ hướng Chính giữa hợp lại Một cái cực lớn Phượng Hoàng hiện hiện mà ra Chuyện mới của Lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh Tiếp diễn của